Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn ăn nhà lẻ loi ở cuối bản, Đó tung chân đá thật mạnh Cánh cửa bật tung ra Mà bước vào bên trong Từ trong nhà vang lên tiếng khóc xin Thảm thiết Thầy Thầy Xin Xin thầy Thầy Thầy muốn làm gì tôi cũng được Làm trâu làm chó cũng được Chỉ xin thầy Thả cho con tôi xin thầy, xin thầy. Tiếng người ta cầu xin khẩn thiết được một lúc thì im bặt. Lão mùa sinh chậm rãi bước ra, trên tay cầm theo một quả hồ lô. Lão nở nụ cười đắc ý, rồi rời đi, bỏ lại đằng sau lưng căn nhà đang bốc cháy rừng rực. Được một đoạn, lão dừng lại ở trước một căn nhà khác, chỉ trong một thoáng mà cái bản nhỏ mười mấy hộ chết sạch không còn một bóng người. Xong xuôi lão đi đến ở đầu bàn, nhìn vào trong, tất cả những căn nhà đang chìm trong biển lửa. <cười> Nguyên liệu đã đủ, việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Đợi tao luyện thành rồi, thì tao sẽ là con hổ ở rừng, rừng núi này. Tao là bất tử, tao ngang với con mà rừng. Nói đoạn, lão cười khoái chí rồi đi thẳng lên trên đỉnh núi Vân Sơn để lại sau lưng biển lửa đang thiêu dụi tất cả treo đeo lội suối cuối cùng cũng dừng chân trước một hang đá không chần chừ lão đi vào trong đến nơi đứng trước một cái giống như là cái lò luyện đan bát quái to dễ phải đến bốn năm người ôm lão nổi lửa ném vào bên trong ấy vô số loại lá ngại độc trùng thảo dược rồi cuối cùng lấy ra Cái quả bầu mà lão vẫn đeo ở bên hông. Xong xuôi lão ngồi xếp bằng. Ở bên cạnh cái lò kia. Mở nắp của cây hồ lô. Hai tay bắt đầu kết ấn, niệm phép. Quả hồ lô bỗng nhiên bay lơ lửng ở trên cái lò. Rồi từ ấy xuất hiện những làn khói trắng mờ ảo. Dường như bị một lực hút cực mạnh, hút tọt vào bên trong. Ngồi ấy nhìn hơn một trăm vong ma đang bị hút vào trong cái lò lão nở một nụ cười vui vẻ những tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ trong cái lò mùa sinh nghe thấy những âm thanh ấy thì vui thích đoạn lão lại lấy ra một quả hồ lô khác ấy chính là, là thứ mà lão đang nhốt mấy chục hồn phách lão đợi cho cái lò hút hết những vong hồn trong quả hồ lô rồi làm phép đưa tiếp cái còn lại vào xong xuôi là hồn phách của đến hai trăm cô gái cũng bị ném vào lò. Lão lôi từ trong ngực áo ra một sớp bùa dày phải đến cả mấy trăm lá. Mỗi một lá đều nhốt là ba hồn bảy phách của một người. Vì thực hiện ý đồ, luyện ra một viên thuốc gọi là trường thọ đan mà mổ xình đã lạnh lùng đoạt mạng của mấy bản liền hơn mấy trăm nhân mạng sống ở quanh chân núi Vân Sơn chỉ trong một thời gian. Rất ngắn đã chết sạch Trong đó Đặc biệt là phải kể đến Linh hồn của 200 cô gái đồng trinh Lão cầm sấp bùa lên nhìn ngắm Một lúc lâu Rồi bắt đầu lầm dầm niệm chú Những lá bùa bay lơ lửng Trên không trung vây quanh cái lò Thấy mọi thứ đã sẵn sàng Lão bắt đầu Lúc này ở một nơi khác, thầy Đinh Khải đang ngồi trong một hang đá. Ngay khi thầy Đinh Khải ngồi xếp bằng trên tảng đá giữa hang, xung quanh có năm người khác cũng ngồi như vậy, mắt nhắm nghiền Không ai khác, chính là lão giả áo trắng, là trưởng môn. Đời thứ 107 của Vân Sơn Pháp Phái Phép. Ngồi đối diện theo hình tam giác lần lượt, ấy chính là pả mạc long pả triệu sơn hai người này là sư huynh đệ cũng chính là anh em đồng bào còn bên kia là đại sư huynh lão già áo trắng bên cạnh ba lão già còn có thêm hai người nữa ấy chính là trần lâm là sư huynh và hồ phong là sư đệ của thầy đinh khải là phái phép từ bên tận vân nam ở sang năm người này ngồi quanh thầy đinh khải tạo thành hình ngũ giác đồng thời đưa hai tay phát trưởng về bên ấy. Những luồng ánh sáng khác nhau. Nghe hot nhất tại đọc